đút một lượt 10 viên ma thạch vào trong bụng, Tiểu Vũ quay đầu nhìn sang Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt mà nói, "Hộ pháp giúp ta." Trần Vũ không đáp mà chỉ gật đầu. Hắn tìm một cây gốc đại thụ kế bên ngồi xuống để quan sát. Ở phía bên kia thì Tiểu Vũ ngồi xếp bằng lại, hai tay hợp lại bắt quyết. Một luồng hắc ám dần dần hiện quanh người của hắn. Sau đó, xung quanh người của hắn bùng lên một ngọn lửa màu đen bao lấy hắn vào bên trong. Nó làm cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Khí đen trên đỉnh đầu hắn không ngừng bốc ra. Ma khí, âm sát khí, linh khí xung quanh nhanh chóng bị hắn hấp thu vào bên trong. Quan quản không ngừng, tuy ngồi cách Tiểu Vũ hơn 10 thước nhưng mà nhiệt lượng từ người hắn tỏa ra lại không phải nhẹ, đến hắn mà còn cảm thấy mặt mình nóng rát, một ít tán cây gần đó cũng bị thiêu đốt. Trong lúc mà Tiểu Vũ đang luyện hóa ma hạch thì cũng có một ít yêu ma không biết sống chết ở đâu đâm đầu tới đột mạnh. Trần Vũ chỉ cần nhẹ nhàng một chút liền giết được nó, đến cả phi kiếm cũng không thèm lấy ra sử dụng. 3 canh giờ sau, Tiểu Vũ dần dần mở mắt ra. Ánh mắt hắn hiện lên tinh quang, mặt lộ ra vẻ thống khoái vô cùng. Thấy vậy, Trần Vũ không nhiều lời, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa ma hạch của mình. Ở bên trong hỗn độn dung lô, linh lực trong người quẩn quẩn xung ra ngoài hóa thành dung nham đỏ thắm, chúng không ngừng thiêu đốt đem ma hạch đem chúng đi luyện hóa. Nhanh chóng từng tia linh lực, từng tia tinh hoa nhuyễn. Nhanh chóng từng tia, từng tia hóa tinh nhuyễn bên trong ma hạch bị chiết xuất ra. tạo thành linh lực đưa vào khắp nơi trong kinh mạch. Sau khi chạy xong 10 vòng chu thiên liền đổ vào đan điền tích trữ lại. Phải qua hai canh giờ sau thì cuối cùng Trần Vũ mới có thể luyện hóa hết mười viên ma hạch kia. Tuy nhiên thì số lượng ma hạch đó cũng không đủ làm cho hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. "Ai, tất đã thoải mái qua đi." "Đi thôi, tiến vào khu bên trong chơi đi." Tiểu Vũ thấy Trần Vũ đã hoàn toàn luyện hóa xong liền đứng dậy. Hắn thấy khu thứ nhất này mà hại không được tốt cho lắm, năng lượng bên trong cũng chẳng có nhiều. Đa số đám yêu ma nơi này cũng chỉ búng nhẹ một phát liền có thể giết được, căn bản không đủ để cho bọn hắn tập luyện và đào đấy mà hại. Mà với thực lực của hắn có thể tiến vào khu thứ hai đánh với mấy con yêu ma tiên thiên một cách dễ dàng. Được thôi. Hai người liền phóng lên trời rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Trên đường phi hành nhìn xuống phía dưới liền thấy không ít nhiều nhóm võ giả đang chiến đấu kịch liệt với yêu ma. Có người giết được yêu ma và cũng có người bị yêu ma giết. Mà trong này cũng có trường hợp có người đợi người khác giết xong yêu ma thì đi ra cướp. Bọn hắn thì cũng chẳng lấy làm lạ gì vì những trường hợp này đời đâu cũng vậy thôi. Bất quá nếu mà cướp của bọn hắn thì chỉ có nước đi đầu thai, nhất là tiểu phẫu. Đương nhiên không phải cướp phi hành trên trời là an toàn đâu. Trên đường phi hành thì bọn hắn cũng gặp phải mấy chục con yêu ma biết phi hành. Con nào con nấy tốc độ phi hành cũng không phải chậm. Nhưng mà bất quá thì cũng không ngăn được bọn hắn. chỉ là một chỉ liên xuyên tâm bị rút đi ma hạch. Nhìn chung thì hai người bọn hắn cứ như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Sau khi tiến vào khu dành cho cường giả tiên thiên thì hôm nay đã là ngày thứ 2 bọn hắn lăn lộn ở trong này, vừa tu luyện vừa chém giết. Ầm. Uhm. Một kiếm chém xuống như là thiên mang địa liệt, đầu yêu ma cấp khí tông đỉnh phong liền bị nứt ra làm hai, lập tức biến mất chỉ còn lại ma hạch óng ánh chứa đầy năng lượng bên trong. Thật là tốt. Viên này chính là viên thứ hai mây mà ta đã thu thập được trong ngày hôm nay rồi Trần Vũ đưa tay hút lấy ma hạch phía dưới đất lên trên tay Nhìn cũng chẳng thèm nhìn trực tiếp thu nó vào trong túi chữ vật Đợi nhiều nhiều rồi lấy ra luyện hóa một lượt Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Tiếng động đổ ngã vừa vang lên Quay đầu nhìn lại liền thấy một đầu yêu ma tiên thiên sơ kỳ Bị Tiểu Vũ đánh cho một trường văng ra tới tấp Nó liền đứng dậy dùng bóng vuốt cực sắc bén của mình đánh lại Bành Tiêu Vũ cầm thanh ma kiếm của mình, một kiếm tuyệt thế, một đạo kiếm khí màu đen chém xuống đầu con yêu ma kia như chảy chè. Đầu yêu ma lập tức nổ tung, ma hạch cũng theo đó mà rơi ra. Hử? Đúng vào lúc này, thần thức của Trần Vũ bỗng nhiên phát hiện một đôi nam nữ, xem dáng vẻ khoảng 20 tuổi đang chật vật trốn chạy, tốc độ rất nhanh. Trong đó thì thiếu niên đã đạt tới cảnh giới hóa khí cảnh đỉnh phong, còn thiếu nữ cũng chỉ là binh khí cảnh đỉnh phong. Thiếu niên kia để cho thiếu nữ chạy phía trước, còn mình thì chạy ở phía sau hỗ trợ. Hắn ta vừa chạy vừa quăng về phía mấy đạo phù lục. Phù lục liền nổ lớn, oanh kích mấy con yêu ma đuổi theo phía sau. Mỗi một đạo phù lục bùng nổ ra, bọn họ liền có thể kéo dài thêm được một khoảng cách. Những phù lục này rõ ràng là pháp phù được cao thủ luyện chế, uy lực không hề nhỏ, hơn nữa cũng rất là chân quý, nhưng mà thiếu niên kia dường như không chút tiếc nuối mà ném liên tục về phía sau, hiển nhiên là để giữ mạng. Nhìn bọn họ chạy trốn quả thật có chút thê thảm. Thậm chí phương hướng cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần có đường là chạy. Phía sau có hơn 10 con đầu yêu ma đang đuổi theo sát. Cảnh giới thấp nhất cũng là binh khí cảnh trung kỳ, cao nhất thì đó là khí tông sơ kỳ. Không ngờ ma vực này lại nhỏ như vậy. Quan sát một chút thì hắn phát hiện ra hai người này chính là hai người đi cùng chung với hắn. "Sương muội, Sương muội chạy nhanh lên, Sương muội." Thiếu niên kia không ngừng tốc dọc theo nữ, hắn thấy phù lục của mình và Sương muội đem theo đá tiêu hao gần hết. Căn bản không còn lại bao nhiêu tấm nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ chết. "Xu huynh, phía trước có người." Thiếu nữ đột nhiên thấy thân ảnh nhân loại phía trước, hai mắt liền bật ra vẻ vui mừng giống như là sắp chết đuối vừa được cọng cỏ cứu mạng. Thiếu Nhiên nghe vậy thì kích động hét lớn, "Chúng ta được cứu rồi, cố gắng chạy lại phía đó nhanh lên." "Hả?" Khi mà thấy thân ảnh của Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ thì bọn họ không khỏi kinh hô. Hai người này như thế nào mà lại dám xông vào khu vực này? trông phải đang muốn đi tìm cái chết hay sao. Vì không muốn có một người theo mình chết oan uổng, thiếu niên chạy ở phía sau hét lớn, "Huynh đệ, chạy mau đi, nhanh lên." Tiêu Vũ nào nghe theo. Thấy có một đám yêu ma đang chạy lại thì ánh mắt không khỏi sáng. Tìm chi trong mệt, hiện tại ở đây không phải đang có mấy con gà đang chạy lại hay sao? Xoẹt. Tiêu Vũ lao tới phía trước như là con bò điên, tốc độ cực nhanh liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Linh lực thôi động, ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm. Ma khí liền hóa thành ngọn lửa màu đen, đây chính là Tịch Điệt U Minh Hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật, nó bừng bừng cháy. Diệt Thế Chi Kiếm, đánh. Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí chứa vô tận ma hỏa cắt ngang giữa hai thiếu niên nam nữ đang chạy tới. Khi va chạm với đám yêu ma đang chạy phía sau lưng liền nổ "phùng" một tiếng kinh thiên động địa. Một kiếm vừa rồi tạo thành một cái hố to hơn 10 thước, sâu 8 thước, bụi bay mù tịt, chấn động cực mạnh làm rung chuyển cả một vùng nho nhỏ xung quanh. Hai thiếu niên nam nữ không chịu được chấn động liền bị đánh bay về phía trước hơn mười thước, lăn lộn vài vòng thì mới ngừng lại. Cô <cười> nữ làm cầm bò dậy, không khỏi ho sặc sụa vài tiếng, đầu tóc thì rối bời, quần áo dính đầy bụi đất. Thiếu niên kia thì cũng như vậy, người ho hai tiếng sau đó trợn mắt nhìn lại phía sau lưng. Khi mà thấy cái hố to lớn kia thì không khỏi lạnh cả người. Nếu một kiếm vừa rồi muốn đánh tới bọn họ chỉ là có nước đi trầu trời. Mấy mấy đầu yêu ma phía sau cũng bị một kiếm kia đánh tan thành thành nhiều mảnh, chết không toàn thây hóa thành ma hạch. Một mẻ tóm gọn. <cười> Tiêu Vũ nhàn nhạt lên tiếng đưa tay hút lấy mấy viên ma hạch lại, thản nhiên cất vào trong nhẫn trữ vật của mình, sau đó cũng không màng tới hai người kia đi về phía Trần Vũ. Hai người bọn họ trố mắt kinh ngạc nhìn qua, cũng nhanh chóng tiến về phía Trần Vũ. "A, Huy đệ Huy đệ, các ngươi không phải là chưa đạt tới tụ khí cảnh sao?" Thiếu niên kia thì vẫn còn ngạc nhiên. Điều này quả thật đã vượt qua thế giới quan của hắn. Theo như hắn được biết thì cho dù có che giấu khí tức tốt như thế nào thì một kiếm kinh khủng như nãy cũng phải lộ ra chân khí chứ. Các ngươi đón xem đi." Trần Vũ không có trả lời mà hỏi ngược lại bọn họ. "Ngươi, ngươi là người của cụ của, của Ma đạo sao?" Thiếu nữ có chút sợ hãi, hai tay có chút run rẩy chỉ về phía Tiểu Vũ cả năm mà nói. Vì một kiếm vừa rồi quả thật là ma khí do Tiểu Vũ phát ra. Nó mạnh đến nỗi làm cho người ta phải khiếp sợ. Người của Ma đạo thì luôn bị những người chính phái tìm giết, đối với bọn họ luôn khăng khăng nghĩ rằng người của Ma đạo luôn là người ác nên luôn gán cái mác vô cùng độc ác cho bọn họ. Tuy là tiểu Vũ là ma tu, nhưng hắn đã không còn tà ác như trước và cũng không còn thích khăng khăng giết người như trước. Vì đã trải qua lần bị phong ấn trong ma băng, hắn đã lĩnh ngộ được một vài thứ. Và đó cũng là duyên kiếp hắn nhận được Huyền Ma chân kinh. Xung bội, không được vô lễ. Thiếu niên kia nghe vậy thì không khỏi biến sắc, liền nhanh chóng nhắc nhở, cho dù người kia là người của Ma đạo thì cũng không được nhắc tới. Không sao. Trần Vũ không có trả lời câu hỏi lúc nãy mà chỉ thản nhiên lắc đầu. Đối với hắn thì người không có ác tâm với mình thì nên kết giao làm bạn hữu, còn nếu kẻ đã có dã tâm thì hãy coi chừng hắn. Nói với hai người đó vài câu và cuối cùng hắn đi nhặt một ít củi khô. Thiếu niên kia thấy vậy thì cũng đi theo nhặt tiếp. Sau đó thì có một ngọn lửa đỏ rực được đốt lên. Bốn người ngồi quay quần bên đống lửa. Trần Vũ lấy ra một ít thịt khô đem nướng lên, vài chỉ trong một chốc liền phát ra một mùi thơm đồng đậm đà. "Đây, hai người ăn đi." Trần Vũ cầm hai sâu thịt nướng đưa cho thiếu niên nam nữ, nhưng mà nhìn biểu hiện của bọn họ, hắn cũng chỉ bật cười nói, "Ăn đi, yên tâm bên trong không có độc đâu mà lo." "Ờ, cảm cảm ơn nhiều." Thiếu nữ có chút sợ sệt núp vào người của thiếu niên kia. Khi mà nhìn thấy mùi thơm từ thịt nướng tỏa ra thì không khỏi cững lại. Với lại nếu như là muốn giết họ thì nàng tin những người này cũng không cần tốn sức như thế, chỉ cần một kiếm như lúc nãy là dư sức giết rồi. Trần Vũ chỉ cười cười, Tiểu Vũ thì thản nhiên lấy một sâu thịt ăn một cách ngon miệng, sau đó ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mà hai người kia sau khi mà thưởng thức tiệc nướng mà Trần Vũ vừa làm, chỉ không khỏi ăn càng lúc càng mạnh, thịt nướng này quả thật quá ngon. À ta giới thiệu trước, ta là Bạch Huyền Dương, là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông. Có đây chính là sư muội của ta, Mộ Dung Tuyết, nàng ta cũng là đệ tử của nội môn. Lúc này Bạch Huyền Dương phá vỡ sự yên lặng của bốn người. Hắn tuy là người của chính phái nhưng mà cũng chưa từng có thành kiến gì nhiều với người của Ma đạo, vì những lời kia cũng chỉ là đồn đoán mà thôi. Con người thì còn có người tốt và người xấu thì huống chi là Ma đạo. Người cũng như người kia là ma. Mộ Dung Tuyết không có chút tò mò nhìn sang Trần Vũ, cũng chỉ hỏi nửa chừng rồi ngừng. Dù sao thì hai người này là song sinh, khả năng lớn cũng sẽ tu luyện giống nhau thôi. Không. Trần Vũ lắc đầu. Công pháp hắn tu luyện còn khác cả ma đạo kia thì làm sao mà đi tu ma kia được. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp. Hai người các ngươi cũng can lắm, chỉ có hai người mà dám xông vào khu vực này. À thì, nghĩ đến cũng thật là xui xẻo đi. Đang chiến đấu cùng với một đầu yêu ma cấp binh khí cảnh đỉnh phong, Mọi chuyện thì cũng chẳng có gì, chỉ đang chiến đấu bất ngờ có thêm cả bảy yêu ma đột nhiên xuất hiện. Biết là đánh không lại nên tẩu vi thượng sách, ta cùng với nàng liền liều chết chạy đến đây thì gặp huynh đệ các người đấy. A mà, huynh đệ các người tên gì? Đến giờ thì ta vẫn chưa biết quý danh của hai người nữa. Bạch Huyền Dương vỗ đùi tức giận mắng, nhưng mà cũng có chút tò mò về thân phận của hai người này. Ma đạo và chính đạo thì vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau, chuyện này truyền ra ngoài thì có mấy ai tin tưởng được cơ chứ? Bây giờ thì cũng không còn như xưa, tên hắn có thể thoải mái nói với người khác." Trần Vũ cười nhẹ mà đáp, "Ta là Trần Vũ, còn tên kia là Tiêu Vũ." "Ờ, tên cũng thật là thú vị đấy." Mộ Dung Tuyết nghe tên của hai người thì không khỏi cười duyên. Hai người này quả thật thú vị, một tên thì lạnh như băng, một tên thì có chút nhiệt tình. "Mà sao lại đi lịch lãm ở nơi nguy hiểm như vậy mà không có trưởng lão nào đi theo bảo hộ sao?" "À, vô hình đề, người nghĩ rất đúng đấy." Nhưng mà bọn ta lại đi cho kịch tính một chút, nên lén lén chuẩn đi thôi. Ta cũng không nghĩ là trong này lại nguy hiểm đến như vậy. Bạch Huyền Dương cười lớn, nhưng mà cũng tự cười độ tự mãn của mình. Nhưng mà bất quá thời thiếu niên mà không quậy tưng bừng như vậy thì còn có có gì gọi là thiếu niên nữa. Tâm khoảng 20 tuổi mà có thể tu luyện đến hóa khí cảnh đỉnh phong thì cũng thật là ngưỡng mộ. Ấy, tầm ta thì tính gì? Ta nắm trong tay huyền cấp thượng phẩm võ mạch, tuy là cũng thiên phú có thể xem là tạm tạm. Nhưng mà so với một số thiên kiêu khác thì cũng chẳng đáng xem là gì đâu." Bạch Huyền Dương cười nhạt, không đánh giá cao thực lực của chính mình, thản nhiên nói lên sự thật. Từng câu từng lời truyền vào tai của Mộ Dung Tuyết, càng làm cho nàng cảm thấy vừa lòng hơn. Người như vậy thì mới xứng đáng là trượng phu của mình chứ. Mà nàng ghét nhất chính là người tự cao tự đại, thứ gì cũng cho mình là nhất, cho dù người đó có nắm trong tay địa cấp võ mạch thì nàng cũng khinh thường vô thượng. Mà tính cách này của Bạch Huyền Dương làm cho nàng rất là thích. Hắn luôn không ngừng cố gắng phấn đấu để cho mình hoàn thiện, như vậy cũng đã hơn một khối người rồi. Mà mỗi khi ở gần hắn thì làm cho nàng có cảm giác như được che chở vậy. Cho dù trời có sập xuống thì cũng hắn cũng đứng lên để chống đỡ. Hình như các người là một đôi thì phải. Thấy hai người này quả thực mất là thân thiết nên Trần Vũ trêu chọc một chút. Ai ngờ khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết đã đỏ mặt lên rồi. Hai tay thì cứ đen san vào nhau, làm hắn càng tin là thật hơn. "Hờ vô huynh đệ, ngươi thật là có mắt đấy. Ta đây đã định nàng là lão bà của ta rồi." Bạch Huyền Dương mặt dày không chút đỏ lên cười phá lên nhìn sang bọn Dung Tuyết, làm cho nàng càng đỏ mặt hơn, đến nỗi phải thò tay nhéo hắn một cái thật ầm là mạnh, làm hắn ta la lên oai oái. "Ta bình thời thì rất thích kết bạn bốn phương, nếu như là đã gặp mặt nhiều lần như vậy thì cũng xem như là cái duyên. Chứ bằng chúng ta ở nơi đây kết bái huynh đệ, ngươi thấy có được không?" Lại này Bạch Huyền Dương lên tiếng, trong lời nói có đầy chính khí, đây chính là thật lòng mà ra không phải bày trò duyện hào. Tâm tình của Trần Vũ thì lại vô cùng tốt, trải nghiệm địch lãm ở nhiều nơi nên con mắt nhìn người của hắn cũng cao lên không ít. Bằng vào trực giác của mình thì hắn thấy Bạch Huyền Dương hoàn toàn không xấu, nếu không thì đã không ba lần bày lượt khuyên bọn hắn. Và trong lòng Trần Vũ nổi lên hứng thú nói: "À, tốt thôi. Bình thời thì ta cũng thích kết giao tứ phương. Nếu Dương huynh đã nói như vậy thì còn gì bằng nữa." Chúng ta mới gặp như người thân, không cần nói nhiều chỉ cần thắm khoái. Tại nơi này kết nghĩa Kiêm Lang, lấy trời cao làm chứng cho việc kết nghĩa của chúng ta. Hắn lập tức vung tay lên, ba đạo kiếm khí hình ngọn lửa tạo thành ba nén hương trên mặt đất. Vạch vạch. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau đồng thời quỳ trên mặt đất đồng thanh nói: "Ta, Bạch Huyền Dương. Ta, Trần Vũ. Hôm nay tế tự trời xanh kết làm huynh đệ. Từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng, có thù cùng báo giúp đỡ lẫn nhau." Nếu ai phản bội sẽ chết dưới ngàn vạn đao kiếm xuyên tâm Sau đó hai người mỗi người lại tam cái Đồng thời đứng dậy nhìn nhau cười ha ha Đôi bên cảm thấy chuyện này đúng là quá nhanh Hai người không quen không biết Chỉ mới liền kết bái huynh đệ luôn Nhưng mà tu luyện đạt tới cảnh giới này Thì tùy tâm mà hành động Việc kết bái cũng nằm trong điều đó Sau khi kết bái huynh đệ Bạch huyền dương cười ha ha mà nói Ờ tốt rồi tốt rồi Ta thoạt nhìn lấn tuổi hơn cả ngươi nên phải sau ta làm đại ca vậy. Không thành vấn đề. Về sau khi thành thân thì đại ca và đại tẩu nhất định là phải mời đệ rượu mừng đấy. Tốt tốt tốt, đến lúc đó ta sẽ mời ngươi thật nhiều rượu, chỉ sợ tới lúc đó ngươi không tiếp nổi mà thôi. Hắn và Bạch Huyền Dương nói chuyện vui vẻ với nhau như hai huynh đệ. Mộ Dung Tuyết thấy hai người bọn họ nói chuyện vui cười như vậy thì làm lòng vui lây. Mà Tiểu Vũ ở bên kia thì không động thái gì. Đối với hắn thì mọi thứ đều chẳng quan trọng lắm, kết bạn cũng chẳng cần. Hắn chính là thích tĩnh mịch như vậy. Trải qua một đêm trò chuyện thì hắn cũng hiểu nhiều về con người của người huynh đệ ở mấy kết nghĩa này. Đến sáng hôm sau thì Bạch Huyền Dương và Mộ Dung Tuyết thức dậy rất là sớm, chuẩn bị mọi hành trang. Bạch Huyền Dương nhìn sang Trần Vũ mà nói: "Vô đệ, ta cùng với Tuyết muội vào đây cũng là cấp kháp, chuẩn bị không được chu đáo, sẽ mất mạng ở trong này rồi. Lần này coi như là bài học và đến đây phải tạm dừng thôi. Bọn ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trở về tông môn một chuyến." À, về sau có khó khăn gì thì cầm tấm lệnh bài này vào hoàng thành tìm Bạch gia, cứ nói tên của ta thì sẽ có người giúp đỡ." Bạch Quyền Dương đứng dậy vỗ vỗ vai của Trần Vũ và cũng không quên đưa cho hắn một tấm lệnh bài. "Đây là chỉ có huynh đệ thân thuộc mới được Bạch Quyền Dương trao tặng, nếu không thì đừng mơ. À, về sau nếu có khó khăn gì thì có thể tới Mộ Dung gia của ta, tỷ tỷ đây sẽ giúp ngươi." Mộ Dung mỉm cười cũng đưa cho hắn một tấm lệnh bài, đây cũng xem như là trả lại ân tình cứu mạng lúc trước. Lòng tốt của đại ca đại tỷ chỉ để xin nhận. Tuy là bên ngoài không có gì nguy hiểm là mấy, nhưng mà hơn hết nên cẩn thận một chút đấy. Trần Vũ thu lấy hai tấm lạch bài kia để vào trong ngực, tuy hiện tại đã không cần nhưng mà biết đâu sau này có chuyện gấp cần đến chúng thì sao. Tốt tốt tốt, lần này từ biệt không biết đến khi nào gặp lại, nếu có rảnh rỗi đến thăm bọn ta đấy. Bạch Huyền Dương cười lớn hai tiếng sau đó nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Tuyết từ từ rời khỏi, biến mất ở phía chân trời. Chúng ta cũng nên tiếp tục đi thu thập ma hạch thôi." Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, sau đó cùng với Tiểu Vũ tiếp tục đi sâu vào trong ma vực. Hai người vừa nhìn vào điện đầu vừa phi hành, không ngừng đi sâu vào bên trong. Không gian ma vực này chỉ là ma vực cấp thấp, phạm vi lại vô cùng rộng lớn. Nếu bọn hắn muốn đi một vòng hoàn chỉnh trong không gian ma vực này thì chỉ e rằng ít nhất cũng khoảng nửa tháng. Hơn nữa, đó là trong tình trạng đi với tốc độ cực hạn, nếu vừa săn giết yêu ma vừa tìm kiếm ma hạch, vừa tu luyện nữa dù rằng không tốn mấy tháng thì căn bản không đi hết được. Nhưng mà võ giả lại không thể dừng lại quá lâu trong ma vực, bởi vì theo thời gian thì sự ảnh hưởng của âm sát khí đối với người tu luyện càng lớn, cũng giống như là nữ tử Lăng Hi lần trước bọn hắn đã nhìn thấy. Cho nên thông thường võ giả căn bản sẽ căn cứ vào tốc độ của mình mà quyết định đi sâu bao nhiêu và cần phải đảm bảo rằng lúc mình không còn chống đỡ được âm sát khí nữa thì vẫn có thể mau chóng quay lại lối vào ma vực. khởi động công năng truyền tống của địa đồ để trở lại thế giới bên ngoài. Lúc này trên đường đi thì bọn hắn thấy không ít võ giả đang hướng về phía ngoài lối vào ma vực để ra ngoài. Đây cũng chính là giới hạn của bọn họ rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã 20 ngày bọn hắn xông vào trong ma vực chơi đùa rồi. Hắc Linh Quả. Trong lúc đang đi đột nhiên Trần Vũ phát hiện phía trước có một chùm quả giống như là quả nho. Chúng có màu tím sẫm, chúng được treo trên một đoạn dây leo. Từ những màu tím kia thì phát tán ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, không cần ăn chỉ cần ngửi một chút thôi thì cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắc linh quả này chỉ mọc ở những nơi có âm sát khí. Tuy có âm sát khí nhưng mà nó cũng không bị âm sát khí vây bẩn, mà còn thần khiết vô cùng. Nó chính là linh dược dùng để luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Cũng là một trong những dược liệu dùng để chế tạo ra tạo hóa đan mà đang tìm kiếm đó. Mà hắn cũng quên mất tính chất sinh sống của hắc linh quả, nên khi vào trong bao vực thì cũng chẳng chú ý lắm. Đến hôm nay nhìn thấy thì hắn mới sực nhớ lại. Con người của Trần Vũ nhanh chóng đảo một vòng nhìn, phát hiện không có yêu ma nào đang lảng vảng nơi đây thì nhanh chóng phóng lại, cũng không đem Hắc Linh Quả hai xuống mà cầm lên xem xét. Và khiến hắn không khỏi ngạc nhiên chính là trùng quả này có khoảng 1 cân chứ chẳng ít đâu. Hay thật là tốt quá. Vậy là đan điền của cha ta đã tiến gần thêm một bước để khôi phục lại rồi. Không biết trong này có tử vạn hoa không, tính chất của nó cũng giống như là Hắc Linh Quả. Trần Vũ đứng nhìn cây hắc linh quả một chút, sau đó ngồi xuống cẩn thận đào luôn nguyên gốc của nó lên rồi cẩn thận thu nó vào trong Khai Thiên Tháp. Và cũng không quên thu một lượng lớn âm sát khí vào bên trong tháp để nuôi trồng nó. Ở bên trong Khai Thiên Tháp, một lượng lớn âm sát khí được tụ hợp lại một chỗ. Nhìn từ xa lại thì nơi này hắc ám khá nhiều, nhưng mà mảnh mai là chúng không cách nào lan tỏa ra những nơi khác. Nhìn thấy hắc linh quả đã được trồng xuống hồn thòa, hắn phủi tay vài cái bước ra ngoài, quét mắt sang xung quanh nói: Nơi này tuy là ma vực nhưng mà cũng có một ít linh dược đang sinh sống. Chuyện này quả thật rất tốt. Ta cũng muốn đi thử tìm Tử Vạn Hoa một chút. Nó thường sinh sống ở những nơi như thế này đấy. Tốt. Vậy thì cùng đi kiếm Tử Vạn Hoa. Tiểu Vũ gật đầu đáp ứng. Tuy là tâm ma nhưng hắn cũng có phần ký ức của Trần Vũ nên cũng muốn giúp một chút. Còn cảm xúc thì hắn hầu như là đã tận diệt. Trong lúc hắn và Tiểu Vũ đang lạc trôi ở bên trong ma vực, Ngày ngày lấy chuyện rút ma hạch của yêu ma làm chuyện vui thì ở trong Nam Lĩnh Thành thì lại khác. Hàn huynh, ngươi đã gửi thư lên cho Lưu Vân Tông chưa? Lúc này trong nghị sự sảnh của trấn gia có 3 người đang ngồi, không ai khác đó chính là 3 gia chủ của 3 đại gia tộc. Người vừa lên tiếng chính là Đổng Thành Chủ. "Ê, ta vẫn chưa có gửi thư. Chỉ mới vừa viết xong vài dòng thì cũng đang định đi tìm các người để thông báo, thì không ngờ các người lại mò tới." Trần Thiên Hàn vốt râu mỉm cười lấy trong ngực ra một lá thư màu đỏ nhạt, trên đó có ghi ba chữ Lưu Vân Tông. Ờ, thế không biết là cái lý do của Huynh là gì vậy? Vương Mạc để chén trà xuống, quét mắt nhìn sang lá thư mỉm cười mà hỏi. Nói ra thì à, sợ các người chê cười chứ, ta chỉ ghi có mấy dòng thôi. Nói là tộc nhân của Trần Gia ta vừa mới lấy thê tử, không may thì trong đêm tân hôn làm việc quá sức nên chân khí dối loạn, cảnh giới đại lùi rồi. nếu không còn tư cách tiến vào trong quý tùng bồn nữa. Phụt một tiếng, Đồng thành chủ và Vương Mạc đang cầm chén trà thưởng thức một cách ngon lành, nhưng mà nghe cái lý do không thể chối hơn được nữa làm bọn hắn không khỏi phun hết cả trà trong miệng ra. Ta ta đại cảm bái hạ phòng đấy. Đồng thành chủ nhìn Trần Thiên Hàn với ánh mắt tán phục. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy lý do của Trần gia đưa ra quá là cổ chuối, nhưng đó cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Làm việc quá sức thì ai mà không bị chứ. À thế hai nhà các ngươi là lý do gì vậy? Trần Thiên Hàn nhìn sang hai người còn lại trong lòng có chút tò mò. Ta thì à, tộc nhân vì quá sức muốn đứng đầu trong kỳ thi tuyển chọn lưu vân tông nên đã đâm đầu vào trong sân mạch lịch lãm để củng cố lại cảnh giới cho vững chắc, nhưng mà không may bị yêu thú đánh chết, làm mồi cho bọn yêu thú nhâm nhi với nhau rồi. Cũng vì đó mà không thể đặt chân tới quý tông. Vương Mạc xoay xoay chén trà trong tay nhàn nhạt, nhạt nói không quên lấy một phong thư màu đỏ trong ngực ra, trong lời có vài phần kinh hỉ. Còn ta thì tộc nhân vì quá ham chơi, ham mê bướm phấn, dám hãm hiếp thiếu nữ nhà lành nên đã choán làm quỷ phong lưu, đem ra chém đầu làm gương cho toàn tộc, nên không may là không còn người ứng tuyển cho nên không tới quý tông được. Đồng Thành chủ lấy ra một lá thư màu trắng, chính giữa có một hàng chữ màu đen từ trong ngực để lên trên bàn. Đây cũng là lý do hắn suy nghĩ ra được, vậy thì không chùng với cả ai, cả ai cả. Mà khi nghe xong lý do của ba bên thì không ai không thán phục chính mình. Không ngờ rằng mình lại nguyện biện hay như vậy. Mà hoàn cảnh của ba nhà phải nói là cực thảm, bởi vậy làm sao mà còn tộc nhân đi ứng cử cơ chứ? Hề hề, không ngờ nguyên nhân của chúng ta cũng thật là thú vị. Một bên thì đi vào sơn mạch không may mất mạng, một cái nhà thì làm việc quá sức dẫn đến thành phê nhân, còn một cái thì làm quỷ phong lưu. Xem ra cái tin này truyền ra ngoài sẽ làm rất nhiều người cười đấy. Trần Thiên Hàn nghe xong thì không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Bất quá cho dù bên ngoài thích bàn tán như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Ờ tốt rồi. Vậy thì ba nhà chúng ta sẽ gửi thư lần lượt. Ta thì sẽ cho người gửi trước, vài ngày sau tốt nhất là hai nhà các ngươi gửi theo đi. Và cũng nên thông báo cho người trong gia tộc một tiếng, cứ giả vờ làm khuôn mặt ủ rũ như là chó nhà có tang là được. Đổng Thanh Phong cười nhạt, muốn bọn ta cống hiến người cho cái tông môn vô ích của ngươi ư? Nằm mơ đi công. Khi mà ba nhà Trần Vương đồng ngồi chiếm gió, thì bên trong bàn chính sự ở bên ngoài phủ Trần gia, mọi người đi lại tấp nập không ngừng bàn tán chuyện của Lưu Vân Tông sắp tuyển chọn đệ tử. Một số gia tộc nhỏ thì vô cùng há hức, nhanh chóng chuẩn bị cho tộc nhân của mình thật là tốt để chuẩn bị ứng tuyển. Thậm chí có người còn đút lót cho những trưởng lão ngoại môn nữa. Mà khi ba đại gia tộc bàn xong thì cũng đi thông báo nhẹ cho tộc nhân, sau đó cũng cho người đi thông báo cho những tiểu gia tộc thân cận với Bình nhất để cho bọn họ biết sự thật mà từ bỏ họ việc ứng tuyển. Ngay tại thời điểm này thì bên trong của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Trần Long đang ngồi trên bàn thống kê sổ sách tháng này. Phía dưới hắn thì có Dịch Thu và hai huynh đệ họ Nhạc đang ngồi bẹp ở dưới đất. Trước mặt thì ai nấy đều có một đống sổ sách cao tầm hai tấc tay, ai nấy đều cầm trên tay một quyển sách dày cộm. họ đang ngồi thống kê lại sổ sách. Ê, chết rồi, ta không biết mình làm trưởng lão để đi đánh nhau hay là thống kê sổ sách nữa đây. Dịch thu buông quyển sách xuống đất, ngã người nằm xuống đất và cũng không màng đây là sàn nhà, miệng thì thào than vãn. "Ây da, cô chứ biết làm sao bây giờ. Cũng do cái ẩn thế mạo hiệp đoàn có chúng ta làm ăn quá là phát đạt đi. Buôn bán linh dược thì khỏi phải nói, cung thì chẳng đổ cậu. Ê, thông tin thì bán rất là chạy. Vừa nhìn thấy cả đống sổ sách" Nhìn phát làm hai con mắt ta muốn rớt ra ngoài luôn rồi Hai binh đệ họ nhà cũng bông sổ sách xuống Ngã người xuống sàn nghỉ ngơi Miệng cũng không khỏi than thở Ờ ta đề nghị là tuyển thêm người giỏi tính toán sổ sách đi Ta tuyên bố tử chức Ta không thể thống kê sổ sách nhàm chắn này nữa đâu Dịch thu lắp đầu quầy quầy Bản thân là một võ giả đầu đội trời chân đạp đất Vậy mà lần này lại biến thành Đầu đội sách chân đạp giấy Thì làm sao mà ắn chịu cho được Các người thử nhìn lại sau lưng mà xem đi Trần Long lắc đầu cười tạm Ba người dịch thu và hai huynh đệ họ nhạc Lại nhìn thấy sau lưng có một núi sổ sách Cao tầm một mét Đây chính là quản lý chi tiêu của từng thành viên Ở mỗi chi nhánh thắng này Là mặt mày ai nấy đều sám ngắt lại Thôi ta ngất đi Dịch thu nhìn xong Nhắm mắt ngủ tại chỗ đó luôn Và cũng chẳng thèm đế tới nữa Thành viên gia nhập thì ngày càng nhiều Để nỗi mỗi khi nhận thấy sổ sách Thì cứ như là nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy À, để ta đi cho người tuyển 20 người biết tính toán mới được. Chứ cái kiểu này thì ta cũng chắc là quy tiền vì đám sổ sách này mất thôi. Trần Long bỏ bút xuống, hắn đứng dậy lắc người vài cái sau đó đi ra bên ngoài treo thông báo. Chứ có 4 người làm thì hết tới đầm heo mất thôi. Trần Long đăng tin tuyển người thì trong vòng 1 ngày đã có hơn 20 người xin ứng tuyển vào bên trong, bất quá hắn cũng chỉ thu đúng 20 người. Mấy người đó tổng kết sổ sách còn Trần Long thì chỉ cần dò xét lại một chút. Nếu có gì cần sửa đổi thì hắn sẽ tự tay chỉnh sửa. Trong 3 ngày liên tục sau khi mà Đổng Thanh Phong cho người gửi thư lên Lưu Vân Thông, thì 2 ngày sau Trần Gia vào Vương Gia cũng gửi thư lên. Chuyện này làm cho đám người cấp cao của tông môn này có chút nghi ngờ. Ta thấy có chuyện gì đó không đúng trò lắm, nhưng mà bất quá thì ta cũng chẳng có chứng cứ rõ ràng. Đã sống nhiều năm như vậy làm sao mà Ngưu trưởng lão không có chút nghi ngờ cho được? Tuy chuyện gia tộc không có người đi vào tông môn thì cũng chẳng có chuyện gì lạ lạ. Nhưng mà năm nay ba nhà kia lại một lượt thông báo có chuyện buồn tới tông môn bọn hắn, cái này thì không nghi ngờ gì thì hơi bị ngu à nha. Phải chăng là vì lần trước chúng ta không ra tay giúp bọn hắn, nên là bọn hắn cũng không còn hảo ý muốn hợp tác với chúng ta nữa. Quái trưởng lão nhìn lên tông chủ nghi vấn hỏi. Điều này thì không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Bất quá địa vị của một tông môn có thể cao hơn thành chủ một thành nhỏ. Chuyện này đương nhiên là không phải bản cãi. Trương Hết cứ cho người đi điều tra xem. Nếu như là bọn hắn thật sự là không còn muốn hợp tác cùng với cả tông môn chúng ta thì cũng không sao. Ta sẽ nâng một gia tộc khác lên để cho bọn họ xem cái giá của sự ngu muội là như thế nào. Ta không tin là bọn hắn không có muốn đan dược, vũ khí hay là công pháp của chúng ta đâu. Ông chủ ngồi phía trên cao nhàn nhạt, nhạt nói. Đối với hắn đã từng sống nhiều năm như vậy thì chuyện này đương nhiên là khó mà qua mắt được hắn. Mà ta còn nghe nói phong thanh rằng, trấn gia đang cho người xây dựng cái gì gì đó, nhìn chung quy thì nhỏ hơn tông môn chúng ta một chút. Nghe nói cái gì mà học viện, cứ như là đang xây dựng tông môn đấy. Mà một số đệ tử đi thu thập thông tin thì không thể tới gần được, nếu không liền bị một đám người mạo hiểm đoàn đá ra bên ngoài. Hơn hết thì còn nghe nói có một lão nhân bất khả chắc nào đó đang giao ba loại đan dược đặc biệt cho bọn họ đấu giá. Nhìn chung thì ba loại đan dược đó còn tốt hơn nhiều lần so với đan dược mà chúng ta đang có. thậm chí còn được người của luyện đan các đánh giá rất cao nữa đấy. Thành Vân trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói ra mấy sự tình mà đệ tử bên ngoài của lão thu thập được, mà theo như lão nói thì nghi vấn càng ngày càng cao. <cười> Chỉ là mấy cái gia tộc nhỏ nhoi mà cũng muốn mở tông môn như chúng ta sao? Đúng là biết kể chuyện cười mà. Muốn xây một cái tông môn thì cần phải có tài lực thật là lớn, hơn hết chính là công pháp, vũ khí và đan dược. Nếu không thì đừng có nằm mơ tới chuyện xây dựng. Cho dù xây xong thì cũng chẳng có ai vào đâu. <cười> Quách trưởng lão nghe vậy thì không khỏi cười lớn. Chuyện này kể ra thì khắc nào đăng kể chuyện Tiếu Lâm cho người khác nghe. Nếu mà xây dựng tông môn đơn giản như thế thì chắc gia tộc nào cũng tự mình mở một cái để chơi rồi. Đúng là chuyện nực cười. Mà chưa hết đâu. Hiện tại trong Nam Ninh thành thì có thêm một cái thế lực mới nổi lên, đó chính là ẩn thế mạo hiểm đoàn. Người cầm đầu tên là Trần Long gì đó. Người của chúng ta điều tra ra được bọn hắn chính là từ U Minh trấn rời tới đây và cũng không có quan hệ gì với Trần gia. Với lại thực lực của chúng hiện tại có thể là xem ngang hàng với cả Tam đại gia tộc chứ không phải thường đâu. Mà có cái chuyện nghe đệ tử kể rằng chính bọn hắn là người đã xóa sổ mấy mập hiểm đoàn kia trong U Minh trấn. Mà bọn hắn cứ theo cái đà này thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngồi ngang hàng với chúng ta mất thôi. Nhưng mà hiện tại thì còn một lượng lớn linh dược mà chúng ta thu mua chính là do bọn hắn cung cấp. Ta tiến hành giao dịch viễn thì cũng có đánh giá sơ như thế này. Nhìn thái độ của tên Trần Long đó khá là hài hòa chứ không có cọc cằn như là mấy tên khác và cũng không có ý địch gì gọi là địch thủ với chúng ta. Nếu như có thể hợp tác cùng với bọn chúng thì xem như là thế lực chúng ta sẽ được mở rộng thêm. Nghiêu trưởng lão thấy vậy thì bổ thêm mấy tin tức khác, tuy không có đi vào trọng tâm của ba nhà kia nhưng mà cũng khá là quan trọng đến tông môn của bọn hắn. Chuyện của ba nhà kia thì còn nhiều nghi vấn. Tốt nhất là cũng không nên khinh thường, cứ cho người đi điều tra thử xem. Còn cái ẩn thế mạo hiểm đoàn gì đó thì trước mắt cứ tiến hành giao dịch như bình thường. Nếu như có cơ hội chính đáng thì chúng ta không ngại mà thu bọn hắn vào tay luôn. Tông chủ nghe mấy vị trưởng lão phía dưới bàn luận thì phất tay cười lạnh nhàn nhạt, nhạt đáp, chuyện của ba nhà kia thì hắn cũng quyết tâm phải làm cho rõ mới được. Ba nhà này cỡ hành sự quả thật là có chút tà môn rồi. Mà còn cái chuyện mạo hiểm đoàn kia thì phải chờ đến thời cơ chính đáng. Nếu không ngang nhiên đi chiếm thì sẽ làm cho nhân tâm người khác nghi ngờ mà trở nên bất ổn. Và hơn hết chính là Đồng Thanh Phong sẽ báo cáo lên trên thì lại có chuyện rắc rối to. Giờ thì chúng ta hãy quay lại chuyện ở Ma vực. Hiện tại Trần Vũ và Tiểu Vũ đã lạc trôi trong này hơn 30 ngày rồi. Bọn hắn vừa đi vừa tu luyện vừa tìm kiếm Tử Vạn Hoa. Ở trong đây đã lâu như vậy nhưng mà hắn cũng chẳng thấy mình có thay đổi gì. Ma khí và âm sát khí thì cứ nhập vào người của hắn. Ở trong đây đã lâu như vậy nhưng mà hắn cũng chẳng thấy mình có thay đổi gì lớn. Ma khí và âm sát khí cứ nhập vào người quán và cũng nhanh chóng liền bị luyện hóa chuyển thành linh lực tinh nhuần cho sử dụng. Tóm lại là nhập bao nhiêu thì ta luyện hóa bấy nhiêu. Mà hôm nay đã trải qua ngày thứ 10 kể từ ngày hắn tìm được huyền linh quả rồi. Ta cảm thấy mình chỉ còn cách một màng ngăn mỏng nữa thôi là sẽ đột phá. Hai người cùng nhìn nhau và nói cùng một câu. Trần Vũ nhìn Tiểu Vũ lắc đầu cười, cười, ngay cả đột phá mà cũng có thể song song như vậy, hắn cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Chúng ta cùng tiến vào trong tháp đi cho an toàn, bên ngoài này có nhiều yêu ma sẽ làm phiền không tốt đâu. Trần Vũ nói xong liền thu Tiểu Vũ vào trong Khai Thiên Táp, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Bọn hắn lại địa điểm tu luyện lúc trước, đây chính là một cái hồ nước có tảng đá nằm ở chính giữa. Ngươi tu luyện ở đây đi. sẽ tại đi tìm một nơi thật xa để cả hai không bị ảnh hưởng. Tiểu Vũ nhìn sang Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt mà nói như vậy. Nếu như là đột phá cùng một lúc mà ngồi gần nhau thì sẽ bị đả kích đối phương, như vậy sẽ làm trong một trong hai người bị thương, thậm chí là cả hai sẽ bị nội thương. Điều này là cấm kỵ trong quá trình đột phá, nhất định là không thể cho ai làm phiền, nếu không thì hậu quả nhận lấy sẽ rất là thê thảm. Được rồi. Trần Vũ chỉ đáp một tiếng. Kiều Vũ liền phi hành rời đi, nhanh chóng bay đi thật xa để khi hai cái hai đột phá không kinh động đến đối phương. Lúc này sau khi nhảy vào tảng đá chính giữa ngồi xếp bằng xuống, Trần Vũ lấy ra thành quả của mình gần 1 tháng ở trong ba vực đổ ra. Cạch, cạch cạch cạch cạch. Tiếng mấy viên ma hạch rơi trên mặt đất đá làm mặt đá liền hiện hơn hơn 400 viên ma thạch. Trong đó đã có 60% là ma hạch của Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, 30% là hóa khí cảnh tới khí tông. 10% còn lại là mấy viên ma hạch binh khí khảnh do mấy con yêu ma ngu ngơ bay trên không bị hắn tóm cổ được. Ổn định tinh thần một chút, hít một hơi tàn đà sâu, hắn lấy tất cả ma hạch đều đổ vào trong miệng bình. Nhưng mà lạ thay chúng vừa rơi vào trong miệng hắn liền biến mất, sau đó được chuyển vào trong hỗn độn dung lô. Hai tay kết ấn, hỗn độn dung lô liền vận chuyển đến cực hạn. Một lượng lớn linh lực nhanh chóng từ đan điền chảy ra, chuyển thành một dòng dung nham đỏ rực, nhanh chóng đem từng viên ma hạch tiêu dụ luyện hóa. Nếu như bây giờ có người nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ thấy một thiếu niên này được bao bọc bằng thứ ánh sáng lấp lánh như là ngân tinh. Mà thứ ánh sáng ngân tinh đó không ngừng bao che bảo hộ cho hắn. Ngoài luyện hóa ma hạch bên trong thì linh khí thuần khiết xung quanh Trần Vũ càng ngày càng nồng đậm, không ngừng quay tròn ngân tụ. Tu tiên chính là hấp nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành pháp lực tồn tại ở đan điền. Mà lần này hắn chính là lấy năng lượng từ ma hạch biến thành pháp lực để cho mình sử dụng. vừa hấp thu năng lượng từ ma hạch phát ra thì hắn không ngừng luyện theo tuần hoàn của đại chu thiên. Trần Vũ tu luyện là một loại công pháp đặc biệt, đem linh khí chuyển hóa thành pháp lực với hiệu quả cao nhất. Hỗn độn thiên kinh quả nhiên danh bất hư truyền, lộ tuyến lưu chuyển linh lực rất là tinh xảo tỉ mỉ, xem qua không phải tầm thường. Hai canh giờ sau hắn thực hiện hơn 40 vòng đại chu thiên. Nhớ lại trước kia thì mỗi khi thực hiện 3 vòng đại chu thiên chỉ gần nửa canh giờ. Mà bây giờ cùng một lượng thời gian như vậy, hắn có thể thực hiện hơn 10 vòng đại chu thiên rồi. Vì vậy kinh mạch được rèn luyện rất là tốt, đồng thời hiệu suất chuyển hóa linh khí cũng được đề cao. Ngày qua ngày đảo mắt một cái mà đã qua hơn 15 ngày. Xung quanh hồ dược vẫn an tĩnh, lâu lâu thì lại có một ngọn gió thổi nhẹ mang theo một ít lá khô bay tung trong gió, làm tóc hắn cũng theo đó mà tung bay. Kì thật thời khắc này hắn đang trùng kích bình cảnh vào giai đoạn khẩn yếu. Có hỗn độn thiên kinh vài lượng lớn mà cố chờ. Hiện tại tu vi của hắn chỉ còn cách nửa bước nữa thôi là vào tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Linh lực trong cơ thể không ngừng tụ lại thành một khối cầu tại đan điền, linh lực mà hỗn độn dung lô tạo ra không ngừng bổ sung cho viên cầu. Hối khẩu linh lực dưới sự bồi dưỡng của linh lực từ ma hải, màu sắc càng càng xanh xanh đậm, sau đó tự xoay tròn cực nhanh và phân rải ra một tia linh lực khiến nó nhỏ đi một chút. Đồng thời linh lực bên trong kinh mạch tiếp tục bổ sung vào Và cứ như vậy, một sợi linh lực tiến vào viên cầu sau khi mà được tế luyện thì phân giải đi ra. Nói thì đơn giản vậy thôi chứ để hoàn thành việc này rất là gian nan. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì khối cầu linh lực sẽ bị vỡ, khiến cho việc trùng quan thất bại. Song nếu có thể đem linh lực toàn thân tế luyện một lần thay đổi về chất thì sẽ tiến vào chúc cơ sơ kỳ. 1 tháng sau, Trần Vũ tiến vào nhập định trong Khai Thiên Tháp đã được 1 tháng. Theo từng vòng chu thiên thì linh lực từ hỗn độn dung lô do ma hạch bị luyện hóa không ngừng tiến nhập vào trong thân thể. Di chuyển mở rộng cùng với cọ rửa củng cố kinh mạch càng thêm vững chắc. Dù Trần Vũ không ngừng hấp thu linh lực, nhưng mà linh lực trong hỗn độn dung lô lại tuôn trào càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đậm đà mà lại không hề khô cạn đi vì số lượng ma hạch đổ vào là không nhỏ. Cho lúc mà Trần Vũ tu luyện thì mọi sinh vật có sự sống trong khai thiên pháp dường như là có linh tính. Chúng đồng loạt trở mình thức dậy cùng lúc hưởng thụ một làn sóng linh khí mới do toàn thân Trần Vũ tản ra, phượng thụ linh khí thuần khiết đang lan tỏa đến. Cành lá không ngừng dao động trong khi mà nhóm động vật thì lại đứng yên bất động như đang ở vào trạng thái nhập thần cùng với tu luyện với chủ nhân của khai thiên tháp này vậy. Trần Vũ thì đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng để chuẩn bị cho đột phá nên không biết những bất thường đang xảy ra cho động thực vật sống trong không gian của hắn. Hiện giờ Trần Vũ chỉ có một cảm giác Đó chính là việc đan điển bị đè nén đến cực hạn Lại bị thứ gì đó trói buộc Cần như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị nổ tung Lúc này Trần Vũ có một loại cảm giác Muốn phá tan gông củng sướng xích Đang trói buộc lấy hắn để thoát ra ngoài Mà lúc này Linh khí bị Trần Vũ hút lấy càng lúc càng nhanh Từng vòng chu thuyên không ngừng Vẫn được vận chuyển đến cực hạn Giác giác Ấm Vào lúc hắn tưởng như là mình khả năng không còn chịu đựng được nữa Thì không cùng chứng xích bị trói buộc kia hoàn toàn bị đánh tan. Một cỗ linh lực nồng đậm không ngừng cuồn cuộn như là dòng thác lũ, lúc này không còn bị trói buộc nữa mà đồng loạt trao ra khắp kinh mạch. Linh lực thuần khiết chảy đến đâu thì Trần Vũ có cảm giác như được tắm mát đến đó. Hắn có cảm giác như mình có thể nhìn thấy từng tia linh lực đang không ngừng chu du khắp nơi trong thân thể phải, thật là kỳ diệu. Tuy nhiên đối với lần bế quan này vẫn chưa kết thúc đâu. Trong hỗn độn dung lô vẫn còn lại một ít ma hạch cấp tiên thiên. Hắn dùng nó để củng cố tu vi của mình. Trần Vũ không vì có một chút thành tựu mà tự mãn, ngược lại sau mỗi lần thành công thì mục tiêu tiếp theo sẽ càng cao hơn. Tiếp tục vận chuyển hỗn độn thiên kinh đến cực hạn, hiện tại Trần Vũ đã có cảm giác hắn hấp thu linh khí tự hồ nhanh hơn gấp đôi so với trước khi hắn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Có lẽ do trải qua quá trình đột phá, kinh mạch được cọ rửa cùng với mở rộng, nên việc hấp thu linh khí có vẻ nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Việc này làm cho Trần Vũ nhất thời vui mừng. Cảm giác bây giờ hắn vận hành chu thiên nhanh hơn trước kia rất là nhiều, mà linh khí tiến nhập vào cơ thể hắn cũng tăng lên gấp đôi, mà việc này trước đây khi mà tu luyện đúng là chưa từng xảy ra. Lúc này việc vận dụng Hỗn Độn Kim Thinh ngày càng thuần thục, cảm giác linh lực không ngừng gia tăng từng ngày. Lại trải qua thêm một tháng tiếp theo, hắn cứ tiếp tục tu luyện mà không biết trời chang gì hết. Hiện tại trên đầu hắn cũng có vài con chim neo lên làm tổ, nhưng mà hắn cũng chẳng đả động gì tới quá trình tu luyện của hắn. Và cuối cùng lúc này Trần Phú đã thành công củng cố trúc cơ trung kỳ xong. <cười> cuối cùng cũng thành công đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Bây giờ cho dù gặp võ giả phương cấp trung kỳ thì ta cũng có thể đập hắn một trận ra trò. Hắn chợt mở mắt, một ánh điện theo trong ánh mắt hắn tỏa ra bên ngoài, khóe miệng nhếch lên nở miệng cười. Chíp chíp. Lúc này hắn mở mắt ra là mấy chú chim non đang làm tổ trên đầu hắn hoảng sợ vì mẹ chúng chưa về. Trần Vũ nhẹ nhàng gỡ cái ổ chim trên đầu mình đặt xuống mặt đá, nên đã không làm kinh động đến mấy con chim non bên trong, làm cho chúng nó không khỏi sợ hãi kêu lên vài tiếng. Phong ngự thuật thích nhẹ một cái, tức khắc lướt tới mặt bờ. Hắn bối hai tay sau lưng đi dạo xung quanh một chút cho thư giãn đầu óc. Phanh. Bỗng vào lúc này Trần Vũ cảm nhận được một trận uy áp không hề nhẹ đang đánh tới hướng mình, ma khí vô cùng nặng làm cho đất cát bay rối tung. Không cần nghĩ hắn cũng biết là nguyên nhân. Cuối cùng thì hắn cũng đột phá rồi. Cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn đi làm phiền tiểu vũ. Vì sau khi đột phá thì ai cũng cần một chút thời gian để củng cố lại tu vi của mình. Còn thời gian dài hay gắn là tùy vào mỗi người thôi. Cho nên hắn muốn tiến đến khu vực dược điển của mình để chăm sóc cho đám linh dược. Khi mà đã lên được chỗ dược điển hòn đảo lơ lừng của cơ nguyệt, phóng mắt nhìn xung quanh thì nơi này đã trồng lại khá nhiều linh dược mới. Và cũng nhờ lần trước nên hắn đã biết cách chiết mấy cây hoặc là nhân giống chúng. Nếu không thì cho dù có thật nhiều linh dược để sử dụng một lúc thì cũng hết mà thôi. Khu dược điền này đã rộng khoảng hơn trước rất là nhiều, nó diện tích khoảng hơn 50 thước vuông. Phía trên mấy hành linh dược được tích đầy sương sớm, từ mặt đất cách lên trên tầm khoảng 1 thước thì có rất nhiều sương mù nhàn nhạt, nhạt che lại. Trong sương mù đó thì không phải sương mù bình thường mà là sương mù do linh lộc hóa thành. Nó sẽ tích tụ trên thân đinh dược, giúp cho linh dược sinh trưởng tốt hơn bình thường. Đặc biệt là nơi này có khí hậu ôn hòa, à không quá nóng mà chẳng quá lạnh, chứ một số nơi đặc biệt vì có ít linh dược cần điều kiện khắc nghiệt như là hắc linh quả. Lúc trước thì hắc linh quả được hắn rời vào đây, hiện tại thì vẫn cứ sinh trưởng bình thường. Hơn nữa còn có dấu hiệu sinh trưởng ra thêm mấy cây con nữa, kết thêm không ít quả non màu xanh đậm, hiện tại cũng to bằng đầu ngón út rồi. Thấy linh dược của mình trông đã phát triển rất là tốt. Đất là mấy cây nhân sâm và linh chi Bọn chúng đều có tuổi đời hơn ngàn năm cả Nếu mà lấy luyện đan Thì khỏi phải nói Làm tâm tình hắn trở nên rất là thoải mái Ây không khí nơi này thật là thoải mái quá Trần Vũ bối hai tay sau lưng Thả nhiên đi theo lối mòn Ngắm linh dược một chút Tuy trong đây không phải hoàn toàn là linh dược quý Nhưng mà cũng là một công sức mắn Và vợ mình đã gây dựng lên Phải mất đến một khắc đồng hồ Thì hắn mới đi dạo hết được đạn điền dược của mình Khi mà đã quan sát xong thì gã liền tiến tới một chiếc ghế lắc lư bằng tre nằm xuống. Hai chân nhún nhẹ nhẹ làm chiếc ghế đung đưa. Hai mắt thì của hắn thì nhắm lại dưỡng thần, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Xung quanh có nhiều tiếng chim hót liên tục, quả thật không khác gì mấy tên cảnh tại Trần Thế, làm cho tinh thần của hắn nhanh chóng đạt tới đỉnh phong vô cùng thư giãn. Đến gần nửa ngày Trần Vũ mở hai con mắt ra, mở miệng cười một cái tự nói với mình. Phi kiếm của ta luyện tới nay thì cũng chưa có gì nâng cấp. Hiện đại thì ta đã là trúc cơ trung kỳ thì cũng nên nâng cấp nó lên cho vừa tay với mình. Đi tìm một nơi thoáng ráng, hắn lấy thanh phi kiếm màu mè hoa lá của mình ra, cầm phi kiếm trên tay mình vuốt vuốt nhẹ một chút, hắn bắt đầu đem nó luyện tế. Thiên đạo chi hỏa bùng cháy, ngọn lửa màu trắng nhàn nhạt, nhạt nhanh chóng thiêu đốt thanh phi kiếm của hắn. Chưa đến 3 khắc đồng hồ sau thì phi kiếm mới có dấu hiệu đỏ lên. Chỉ một khắc đồng hồ sau đó thì phi kiếm dần nóng chảy thành ra một loại dung dịch kim loại sền sệt màu đỏ, trông như là dung nham, làm cho các trận pháp phù văn bên trên cũng bị trôi mất. Ừm, vận trời tốt lắm. Lần này ta phải biến nó thành thượng phẩm linh khí mới được. Cảm thấy độ tinh khiết của tinh kim chưa được tốt nên hắn muốn cho thêm thiên đạo chi hỏa cháy mạnh thêm, đồng thời cũng làm hắn hao thêm linh lực. Xèo xèo xèo xèo. Mấy tiếng kêu truyền từ dòng dung nham Tinh kim chuyển ra, làm không ít mảnh tinh kim chứa nhiều tạp chất rơi xuống. Chưa đầy một khắc đồng hồ sau thì dưới chân đám dung dịch tinh kim đã có một núi tạp chất nho nhỏ. Đến lúc khắc đại phù văn rồi. Tinh thần lực khống chế dung dịch tinh kim sền sệt kia bay lên lững lờ trên không. Sau đó, theo một tinh thần lực bắt đầu ngưng hình lại, dần dần hình thành một phi kiếm dài hai thước, dày một tấc, hình dạng vẫn giống như trước, màu mè hoa lá. Vi kiếm không ngừng xoay tròn trên không, sau đó, hắn đánh vào một đó một đả pháp ấn. Sau đó bắt đầu khắc lên trên mấy cái trận văn, nhằm giúp gia trì thêm độ cứng cũng như là tốc độ truyền pháp lực vào thân kiếm. Chuyện này thì không thể trải qua nhanh chóng được, Trần Vũ phải mất một canh giờ mới khắc xong huyết khế linh văn, ý niệm văn, cố văn, vân vân. Khi mà khắc xong cả đám trận văn, hắn khắc thêm hai chữ Trần Vũ lên trên thân kiếm. Trần Vũ thở ra một hơi mệt nhọc. Một cái phất tay liền có một trận gió tươi mát thổi qua vi kiếm Nhanh chóng làm nhiệt độ của nó giảm xuống Vậy tay một cái Thanh vi kiếm màu xanh lé sáng hiện ra trước mặt Trần Vũ Hắn khẽ đưa ngón trỏ lên ngưng kết thủ ấn Sau đó ngón tay phải khẽ nhỏ một giọt máu tươi lên trên thân kiếm màu xanh đó Bỗng dưng quang mang của thanh trường kiếm trở lên đại thỉnh Không ngừng cấp tóc xoay tròn Từng chuỗi lia quang lé lên Khuôn mặt của Trần Vũ liền nở ra một nụ cười Thủ ấn trong tay của hắn lại biến đ Một à, vòng cung xẹt qua sau đó rơi vào trong tay Trần Vũ. "Hay, cuối cùng đã luyện thành thượng phẩm linh khí rồi." Trần Vũ vút ve thanh kiếm màu xanh, có thanh kiếm này thì từ nay về sau hắn cũng an toàn hơn. Đánh vào thân kiếm một chỉ, phi kiếm liền biến lớn biến nhỏ theo ý của hắn, làm hắn rất là hài lòng. "Đi." Quát khẽ nhỏ một tiếng, phi kiếm như là có linh tính nhanh chóng đâm thẳng vào tảng đá, nhưng mà không có làm tan nát tảng đá mà chỉ đệ lại một cái lỗ nhỏ trên đó. Chừng đạo phi kiếm rất là sắc bén mới có thể làm được như vậy, chứ không phải tảng đá vỡ vụn rồi. Trần Vũ ngoắc tay phi kiếm lập tức bay xung quanh hắn một vòng, sau đó biến nhỏ lại còn chừng khoảng ngón út thì giơ hẳn vào lòng bàn tay quán. "Kiếm ơi kiếm à, về sau ta xem ngươi như là cánh tay phải đắc lực của ta đấy." Vuốt ve một chút liền thu nó vào trong túi trữ vật, chỉ cần có nguy hiểm lán sẽ phóng xuất phi kiếm ra lấy mạng đối phương ngay.